các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn hân hứng tham gia cùng cái truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay, Huỳnh Lữ Di sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện với tựa đề Trọc phải anh chàng tự bế. Kính thưa các bạn, ngay từ lần đầu tiên nàng gặp hắn đã cảm thấy người con trai này rất là đặc biệt. Mặc dù mọi người nói hắn là một người có bệnh, một người đầu óc có vấn đề, ngay cả giao tiếp bình thường hắn cũng không thể làm được. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản Nàng rất là yêu thích hắn. Chính vì vậy, nàng đã tôn nhập hắn về giới trướng của nàng, nằm trong sự bảo hộ của nàng mà chỉ có một mình nàng mới được phép trêu chọc hắn mà thôi. Để rồi trong khoảng thời gian lớn lên, nàng càng thấy chàng trai này càng là lựa chọn chính xác của nàng, chính vì vậy nàng muốn gắn bó với hắn và kết duyên vợ chồng. Nhưng điều nàng không thể nào ngờ được chính là cha mẹ của nàng lại một mực ngăn cản, nhất là mẹ của nàng. Mẹ nàng nói hắn là người có bệnh không thể thích hợp cùng với một cô gái hoạt bát, hướng ngoại và vui vẻ nhiệt tình như nàng được, nhưng mà điều đó cũng không ngăn cản sự quyết tâm của nàng. Chính vì vậy nàng đã sử dụng quãng thời gian 3 năm của mình rời xa mái nhà, rời ra sự bảo hộ của cha mẹ để khẳng định cho tình cảm của nàng. Và lần này sau khi trở về, nàng quyết tâm sẽ lấy bằng được hắn, bất kể sự phản đối của người nhà, bởi vì nàng tin rằng tình yêu của nàng có thể vượt qua được tất cả. Ngay sau đây, Mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn Lucy, cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện này để tìm hiểu kết cục cho đôi bạn trẻ này nhé. Ánh trăng sáng mờ mịt, khi ngọn đèn rực rỡ vừa lên, Trần Lập Hạ đi một đôi giày cao gót, cầm theo chiếc túi hàng hiệu của mình, hơi hơi quấn người, bằng động tác ưu nhã mà sở sang lại lằn váy một chút, sau đó chân theo từng nhịp bước tự tin xuyên qua cánh cửa say, không một chút tha mờ nào. Xem xét đối với sảnh lớn đang đợt trang hoàng xa hoa trong khách sạn kia Cô rất là lệ phép, yêu cầu phục vụ đưa mình đến cửa thang máy Sau khi vào trong thang máy, phục vụ cuối đầu trước người phụ nữ có cốt khí cao nhã này Mong sao có thể cho cô một chút hào cằm trong buổi tối ngày hôm nay Trần Lập Hạ cũng lộ ra một nụ cười mìm, thẳng nhiên với người phục vụ Khóe môi vẽ ra một độ cong ư nhã Từ góc độ này nhìn qua, thật giống như đã được tính toán từ trước vậy Lễ phép lại không sơ sài, cùng với không khí trong khách sạn này quả thật là tương xứng. Sau một giây phút bấm nút, cửa thang máy được khép lại, biểu hiện của Trần Lập Hạ rốt cuộc cũng sụp đổ tan rã. Giả bộ tục nữ như vậy thật sự là rất mệt mỏi nha. Cái đồng tác qué môi dâng nhẹ này, tươi cười lại không thể quá mức, một cái cười này lại có thể khiến cho mặt qua nàng cảm thấy như là bị rút cân. Biểu hiện linh động của Trần Lập Hạ lúc này vốn rất là khoa trương. Bỗng nhìn gần cơ mặt nổi lên dần dật Cô nghiêng đầu nhìn lại Thì tới góc trái trên cùng Có ánh sáng màu đỏ của camera Được đặt trong thang máy Trầm lọc hạ thu hồi lại quan mặt tươi cười Vừa mới sụp đồ của mình Trần lập hạ cô Tự đáy lòng đối với đán tiên kim tiểu thư Biểu thị một vạn phần sùng bái Lên tới tầng 4 của nhà hàng Có kết hợp với âm nhạc toàn hoàn xung quanh Là âm thanh ưa nhã của đàn piano Trăng veo mà mỹ diệu Lập Hạ đi ra khỏi thang máy, lập tức có phục vụ tiến lên nghênh đón cô bằng một cái cúi đầu gặp người 90 độ, rồi sau đó lễ phép hỏi thăm vị trí mà cô muốn tới. "Xin chào, tôi là cô tiểu thư. Chỗ ngồi của tôi đặt trước." Lập Hạ mỉm cười báo ra tên của mình. Dù sao cô ra cũng là gia thế phỏng tộc, phục vụ mang theo chân thành ta thiết, mỉm cười mà nói với Lập Hạ một câu. "Vậy thì mời tiểu thư đi bên này." Trần Lập Hạ theo phục vụ đi vào trong nhà hàng. Trên đực đi, Lập Hạ không dùng dấu phết cùng với ánh mắt quét qua những khách hàng đang ngồi ở bên trong nhà hàng một lượt. Từng món ăn đều rất là tinh xào, có lẽ là cực kỳ tinh xào. Còn có rượu đỏ kia ở mỗi bàn, đều có giá trị xa xỉ. Kẻ có kiền thật là biết hưởng thụ cuộc sống. Lập Hạ mặc niệm ở trong lòng như vậy. Phục vụ dần chân trước mỗi chỗ ngồi của mục tiêu, ra hiệu Lập Hạ ngồi xuống. Lập Hạ gật đồ với hắn. Rồi sau đó phục vụ lên cuối đầu Lôi về phía sau Ngay cả người phục vụ cũng lợi hại như vậy Không người lại lùi lại Không sợ đụng phải những người khác sao Suy nghĩ của lập hạ tiếp tục Đậu đen trộn rau muống Tuy nhiên trên mặt vẫn duy trì biểu cảm ưu nhã Cùng với đạm mặt như trước Vị trí đối diện của lập hạ có một người đàn ông đang ngồi Thấy cô thì người đó liền đứng dậy Hạ tay thoáng Sở lại cả là vạt Cô bù âu phục một chút Vẫn là kiểu ưu nhã không thể tưởng tượng nổi Choye sau đó mỉm cười chào hỏi với Lạp Hạ. Vì Lạp Hạ kéo lôi cái ghế, tỏ ý mà mời cô xuống ngồi. "Trần tiểu thư, cô khỏe?" Khẩu âm của người đàn ông. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net